Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 577 huyết bức động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Thạch sư còn lại thì đang bị mấy hồ lâu cực lớn khoảng hai trượng vây. Quanh trên mi tâm của hồ lâu mọc ra một cái sừng nhọn trong hốc mắt, lóe ra những ánh sao màu huyết hồng. Đây là do khổ đại sư dùng pháp bảo huyền hóa ra. Phu lâu mở to cái mồm từ bên trong phun ra từng hỏa xà xanh biếc. Thạch sư liều mạng giãy giụa nhưng hỏa xà phản phất như có sinh mệnh, đem thạch sư trói vô lại. Mắt thấy thạch sư đã không thể cử động, trên mặt khổ đại sư hiện tia vui mừng, đầu vai rung nhẹ, một kiện pháp bảo rủ dị được lão tế lên. Giữa không trung, bảo vật này có hình dạng kỳ lạ, có điểm giống như cự phù phát ra ma khí lạnh lạnh, đi, lão ma chỉ tay điểm một cái, bảo vật này chợt lóe rồi biến mất tại. Chỗ tiếp theo rủ gì xuất hiện trên đầu Thạch sư. Giúp, giúp. Thanh âm vỡ vụn truyền vào tai, biểu tình của Thạch sư lập tức cứng ngắt, tuyệt vọng không ngừng giống to toàn thân bị chém thành hai mảnh. Thấy thế quy yêu cao mày thạc sư chính là được tế luyện từ tài liệu. Đặc biệt toàn thân cũng cực kỳ cứng sắn đối phương có thể tiêu diệt. Nó thoải mái như thế quả nhiên không phải là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Bình thường. Trong lòng quy yêu sinh tâm kiêng kỳ nhưng trên mặt lại nở nộ cười. Thân thiết đầy vẻ xấu xí thần thông của đảo hữu thật khiến ta khâm. Phục. Ta và ngươi liên thủ thì nhất định thuận lợi đoạt được bảo vật. Ha ha quy hương khách khí rồi." Khổ đại sư nở nụ cười nhưng trong lòng thầm hừ lạnh, ôm quyền sá sao? Hai lão quái vật gian trá đâu muốn lãng phí thời gian, nói vài câu đã. Bay về phía trước, "Huynh, Hồng y nữ tử quay đầu cười khổ nói bây giờ chúng ta nên hành động thế nào?" Vốn là bắt phản đồ nhưng lại không ngờ lại thành ra thế này, tỉnh. huống hai người đương nhiên không ổn. Nếu như phát hiện được trường sinh đan hay bảo vật nghịch thiên gì đó, một khi lão không nghĩ tới, việc đem bảo khố hiến cho cung chủ thì khẳng định hai người sẽ bị diệt. Khẩu, đương nhiên những điều này Hoàng Y An nữ tử sao dám nói rõ với tu sĩ mặt Vung, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tu sĩ họ Cảnh còn chưa kịp nói gì thì một cỗ linh áp ùn ùn kéo đến từ trên trời giáng xuống, thanh âm khổ đại sư giống như sét đánh hay. "Ngươi các ngươi còn ở nơi này làm gì, sao không mau đi cùng lão phu?" Thanh âm kia tựa hồ rất xa nhưng lại giống như sát bên tai hai tu sĩ, kết đan khí nhìn nhau hoảng sợ thiên lý truyền âm. Biết đối phương có ý cản cǎo, bọn họ tuy không cam lòng nhưng không dám chậm trễ, hóa thành hai đạo độn quang bay về hướng hai lão ma. Những việc này tự nhiên đều lọt vào mắt Quy Yêu kia, lão quái vật sống hơn trăm vạn năm này đảo mắt trên khuôn mặt xấu xí hiện ra vẻ trầm ngâm, ba tên tu sĩ nhân tộc tựa hồ không đồng lòng, như thế có thể lợi dụng Dọc đường đi đều tránh qua rất nhiều cấm chế. Chỉ chút lát sau, một tòa sơn động lớn suốt hiện trước mắt bọn này. Quy Yêu Tử Tử dừng đỗ hạ xuống. Tốt rồi, chỉ cần thông qua động này là từ phía hậu sơn có thể tiến vào Đại Điện Ngọc Huyền Tông. Hậu sơn. Khổ đại sư nhíu mày trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đạo hữu có điều không biết. Tổ sư Ngọc Huyền tông tạo ra không gian này chia làm tiền sơn và hậu sơn, độ tinh thuần của linh khí cũng khác nhau rất lớn. Phía trước chính là tổng đàn, còn nơi mà chúng ta vừa mới rời là khỏi Khốn Tiên Lao, tự nhiên là được xây dựng ở hậu sơn. Không biết Quy Yêu đang suy tính gì mà lại giải thích cho đối phương như vậy. Thế sao Hổ đại sư cũng không tỏ ý gì, ngẩng đầu đem thần thức phát ra quan sát sơn động phía trước nơi này hình như không có linh. Khí dao động. Không sai, bên trong chính là một cái hang rơi, nhưng lấy tu vi của chúng ta thì xông qua không thành vấn đề, nếu đi đường vòng từ nơi khác không những chậm hơn mà còn gặp phải một số cấm chế nguy hiểm. U V Q Q M khổ đại sư gật đầu, ánh mắt đảo qua cảnh Bưu và Hồng Y Nữ tử. "Vậy hai người này, hai người bọn họ thì có chút nguy hiểm, chẳng qua có chúng ta mở. Đường thì có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình." Quy Yêu nhích miệng cười, nói, Hồng Y Nữ tử nghe xong hoa dung thất sắc, sắc mặt cảnh Bưu lại càng thêm tái nhợt. Nhưng bọn hắn cũng không có sự lựa chọn tu tiên giới. Vốn là cường giả vi tôn. Các ngươi đã nghe Quy đạo thiếu nói rồi đó, lát nữa vào động nhất định phải theo sau lão phu, ta sẽ quan tâm tới các ngươi." Hồ đại sư quay đầu lại, thần sắc ngưng trọng phân phó. "Đa Tạ trưởng lão, hai người cung kính thi lễ, nhưng trong lòng không cảm thấy an tâm." Hổ đại sư là ai cơ chứ, lão đắc từng hủy diệt cả một đảo nhỏ bao gồm tất cả phàm nhân và tu tiên giả. Cái này gọi là trồn chúc tít gà, mèo khóc chuột giả tử bi. Trong lòng hai người vừa buồn lại vừa sợ nhưng mặt ngoài vẫn cảm động đến rơi. Nước mắt đem từng cử động rất nhỏ của ba người thu vào mắt trong lòng quy yêu. cười lặc nhưng mặt ngoài không tỏ vẻ gì lão phu đi trước mở đường. Ba vị theo sát ta. Nói xong lời này hắn liền hóa thành một đạo u mang bay về biển bất động. Chúng ta cũng đi thôi." Khổ đại sư nói xong đang muốn thi triển thần. Thông thì đột nhiên lão nhíu mày dường như cảm ứng được cái gì đó đang tới từ phía sau. Cùng lúc đó ở một nơi cách bọn họ 7, 8 trượng, Không khí đột nhiên lăn tăn như gợn sóng, sau đó một hài nhi xuất hiện. Hài nhi này mi mục như hoàn toàn thân linh khí rồi sao, chính là Nguyên. Anh nữ tử vừa trò chuyện với thi anh. Ẩn nặc thuật của nàng thật sự vô cùng thần diệu, thần thông của Quy Yêu và Khổ Đại Sư không kém, nhưng ở trong này một lúc bây giờ mới phát hiện ra. hai lão quái vật sắc mặt không khỏi cuồng biến ngạc nhiên nhìn nhau. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Nguyên Anh đột nhiên bấm tay. Niệm pháp chú, toàn thân phát ra hỏa diễm màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Tại chỗ không ổn, là thuần thi thuật. Sắc mặt khổ đại sư đại biến không chút nghĩ ngợi phất tay áo đem một tấm thiết vuông vức sần sùi bay ra. Hình dạng bảo vật này xấu xí nhưng thần thông thật sự không nhỏ, đón gió thị chứng lên, trong chốc lát đã biến thành một cự thuần vum, thành sắc cảnh cỡ mấy trượng. Quy Ưu phản ứng còn nhanh hơn thân hình xoay tròn một cách dã suất, hiện một cái mai rùa rất lớn bảo vệ hắn.